Vương Lâm cùng với Trần Đạo Tử ngồi trên thành yên lặng ngồi uống rượu, ngẩng đầu nhìn thiên địa đã tràn ngập lửa đỏ, từng trận sóng nhiệt tràn ngập hết gào ẩm tới. Đã chết, Lão Tam đã chết, nguyên thần của Lão nhị cuối cùng cũng tiêu tán rồi. Trần Đạo Tử khổ sở nói, lại cầm bầu rượu đã uống để một bên. Trần Đạo Tam Tử, Trần Đạo Tam Tử à, hôm nay chỉ còn lại một mình ta. Vương Lâm trầm mặt uống một ngụm rượu trong tay nhẹ giọng nói: Năm đó ta không nên đem ba người cùng đi. Trần Đạo Tử xoay mạnh người nhìn trầm trầm vào Vương Lâm, thần sắc lộ xe vẻ dữ tợn và hận thù. Vương Lâm cũng nhìn lại Trần Đạo Tử yên lặng nhìn. Linh Nhi đem rượu tới đây. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Vẻ dữ tợn trên mặt Trần Đạo Tử dần dần biến mất. Có chút hưu quạnh nói với Linh Nhi ở phía sau, lại quay đầu nhìn về phía thiên địa đầy hỏa hồng. Người tu đạo là Nghị Thiên mà đi. Nếu đã bước trên đường này thì sẽ không thể nói chắc là không có ngày thân thể ta tiêu tán. Ta hiểu rõ điều đó. Năm đó ngươi yêu cầu ba người chúng ta đi tới vùng đất yêu Linh cũng không phải là bắt buộc chúng ta. Là ba người chúng ta tự nguyện. Điều này Lão Phu cũng hiểu rõ Vẻ mặt Trần Đạo Tử khổ sở Nhìn bầu rượu ở bên cạnh Lắc lắc một cái Bầu rượu đã cạn sạch Vương Lâm trầm mặt Cầm bầu rượu trong tay đưa cho Trần Đạo Tử Trần Đạo Tử nhận lấy uống hai ngụm lớn Hai hàng nước mắt chảy dài lẩm bẩm Lão Phu hận chính mình tu vi không đủ Hận là không thể khiến nhị đệ tam đề sống lại hận là không thể báo thù. Thẹn với vong hồn hai người bọn họ. Lúc này Linh Nhi đã mua rượu từ trong thành đem tới, hai mắt đỏ hồng, đem mỹ bầu rượu nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Trần đạo tử. Vương Lâm cầm lấy một bầu rượu, uống xong một ngụm, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, trầm giọng nói: "Trần đạo tử, việc này Vương Mỗ có lỗi." Nếu năm đó ta không để ba người cùng đi thì cũng không khiến chuyện thây thảm này phát sinh Cổ ma tháp giả giết sư đế ngươi Vương Lâm hứa không bao lâu nữa sẽ cho ngươi tự tay có cơ hội giết cổ ma tháp giả Báo thù cho sư đế ngươi Thân thể trần đạo tử run lên ngẩng đầu nhìn Vương Lâm thần sắc lộ vẻ kích động Lời này có thật không? Đây là lời hứa của Vương mố với ngươi Vương lâm ném bầu rượu xuống đất, đứng dậy nhìn thiên địa xa xa, dường như đang tìm về hồi ức. chậm rãi nói Cuộc đời con người sinh sinh tử tử, hai người sư đệ của ngươi còn có ngươi tình cảm như vậy cũng đủ rồi Sinh tử không phải ở mệnh tình, trong kinh không mờ mịt, mỗi ngày đều có tu sĩ bỏ mình có mấy người có thể nhớ tới bọn họ Lại có bao nhiêu người có thể vì bọn họ mà cú tế? Bước trên con đường này phải nhìn thấu sinh tử, không chỉ là sinh tử của bản thân mà phải nhìn thấu cả sinh tử của người khác. Vương mố có một lần đem cho cốt một cố nhân về quê quán, ở nơi đó nghe được một bài đồng sao. Hạnh hoa thủ khai bạch hoa, dưỡng nữ mạc bà đạo sĩ ra. Niên tiền nhị lang võng thượng sơn, niên nhất lang thi cốt hàn, dưỡng nữ khốc thanh bồi tử nhân, khước bà quan tài đương tự xa. Hạnh hoa thủ khai bạch hoa, hải đồng mạ yếu kiến đạo xa. Nhược phấn ngã đích niên tuế kỷ, hoàn sinh một đạo hữu dương nha. Cầu nhất khiếu miêu nhất chào, Hách đắc đạo sĩ hồi lão gia. Tạm xịt. Cây hoa hạnh nở hoa hạnh trắng có con gái chớ gà đạo sĩ ra Năm trước con thứ lên núi, năm sau xương cốt con cả đát lạnh Con gái khóc than cho người chết, cũng chuẩn bị quan tài cho mình Cây hoa hạnh nở hoa hạnh trắng trẻ con chớ nhìn đạo sĩ ra Nếu có hỏi đã tròn mấy tuổi, thì cứ nói rằng chẳng có xuyên Con chó kêu con mèo cào, sợ đạo sĩ ra chạy về nhà Một bài đồng sao nho nhỏ nhưng lại nói chúng nổi bi ai của chúng ta Trần Đạo Tử nhìn thấu không, nhìn thấu chưa Bản thân mình cũng vô cùng thống khổ đó Tiếng nói của Vương Lâm bình tĩnh nhưng lại đậm vẻ buồn bã Lưu lại những lời này, hắn đứng dậy đi về phương xa Bóng lưng của hắn ẩm chứa sự cô độc và hiu quạnh còn hơn cả Trần Đạo Tử Trần đạo tử kinh ngạc nhìn hình bóng của vương lâm bên tai vẫn quanh quẩn lời hắn nói. Mắt thấy vương lâm đã sắp đi xa, hắn vụt đứng dậy, lớn tiếng nói. Ngươi đã nhìn thấu chưa? Thân thể vương lâm ở xa xa chấn động, ngừng lại. Hắn không quay đầu mà trầm mặt một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Ta không nhìn thấu được. Tiếng nói mang theo vẻ khổ sở. Vương Lâm hóa thành một đạo cầu rồng lao thẳng về phía bầu trời Thời gian dần dần trôi qua Từ sau khi Vương Lâm rời khỏi chỗ trần đạo tử Hắn vẫn thủy chúng ngồi đả tỏa bên miệng núi lửa Yên lặng nhìn núi lửa Trong đầu không ngừng hiện lên những hồi ức từ thuộc nào Hắn nhìn không thấu sinh tử Cho nên phải chịu đựng ngàn năm thống khổ vì cô độc Mà còn phải tiếp tục chịu đựng Giải xu trong thống khổ, lấy ý niệm trong lòng và linh hồn đi trên con đường tu đạo mờ mịt, không có điểm cuối cùng này. Ở chỗ núi lửa ngoài khói đen cuồn cuộn trào lên phát ra những tiếng gió nhẹ nhẹ thì một mảnh thiên địa bị thiêu đốt bốn phía cũng không còn âm thanh gì, hoàn toàn yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh này, vương lâm yên lặng ngồi đó. Trước mắt hắn đặt một cây quan tài cái quan tài này trông như nước phát ra ánh sáng lấp lánh bên trong có một nữ tử đang nằm yên lặng nữ tử này xa tay mịn màng nhìn lại không hề giống người đã chết mà giống như đang ngủ Mà nữ tử này cũng không phải có sung mạo tuyệt đẹp Càng không có khí chất huyên thành Nhưng trong mắt vương lâm Cho dù là người đẹp nhất thiên hạ Nữ tử nhan sắc huyên thành Cũng không thể so sánh nửa phần Với nữ tử đang nằm trong quan tài này Quyển nhi Tay phải vương lâm đặt trên quan tài Ánh mắt lộ ra nếp ôn um nhu. Hắn nhìn nữ tử trong quan tài Phản phất như trở lại chua tước tinh Sinh và tử Vương Lâm cuối cùng cũng không nhìn thấu. Tại giờ khắc này, phản phất như trong thiên địa hết thảy đều không còn tồn tại, chỉ còn duy nhất mình hắn và nữ tử trong quan tài này. Yên lặng cảm thụ sự cô độc, lặng lặng nhìn nữ tử đã làm bạn với hắn ngàn năm này. Trong thế giới yên tĩnh, trong lòng Vương Lâm dần dần tìm được một chút ấm áp. Chút ấm áp này tuy ít nhưng lại dung nhập trong linh hồn Vương Lâm. Giống như là một bờ sông bên lở Tuy biết mình không thể tồn tại Nhưng vẫn bất chấp tất cả Sợ phải xa cách dòng sông Một ngàn năm tu đạo Nữ tử trong quan tài này Là điểm tựa duy nhất trong lòng vương lâm Vuốt ve quan tài Vương lâm dường như quên đi hết thảy Chỉ ở bên cạnh nàng Đợi nàng tỉnh lại Chúng ta sẽ xây dựng một đảo viên Không ai tìm được Yên tĩnh sinh sống trên mặt vương lâm lộ ra nụ cười ôn um nhu một ước nguyện mà người khác thấy rất nhỏ nhoi này nhưng trong lòng hắn lại chính là tâm nguyện lớn nhất trước kia không hiểu lắm nhưng giờ ta đã hiểu vương lâm thì thào từ trên người hắn tỏa ra một sự bi ai nồng đậm trước kia hắn đối với tình cảm của chu giật đối với anh xương chỉ cảm thấy nghi hoặc Nhưng trải qua hơn ngàn năm tu đạo trải qua vô tận cô độc, Vương Lâm cuối cùng đã hiểu rõ Đó là một loại phó thác tâm linh, đó là một loại cố chấp, cũng là một sự không cam lòng Uyển Nhi, nàng còn nhớ không ta đã từng nói với nàng Cho dù là trời có bắt nàng chết, ta cũng sẽ phải cướp nàng lại Trong mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ kiên định nhịp thiên Trong cả tinh vực bị thiêu đốt này, ở mỗi tu chân tinh của Chu Tước Thánh Tông không thiếu núi lửa. Mà mỗi ngọn núi lửa như vậy trong hoàn cảnh đặc thù này thường xuyên bùng nổ ra nham thạch nóng chảy. Mỗi lần núi lửa bộc phát đều khiến cho khắp mặt đất sun dậy. Tiếng ầm ầm vang vọng ấy đủ để kinh thiên động địa, nhất là khói đen cuồn cuộn che phủ bầu trời. Nham thạch nóng chảy rơi xuống như mưa lại càng trông như thiên địa đã tới ngày tận thế Đối với đệ tử của chu tước Thánh Tông mà nói, núi lửa bột phát bọn họ đã thấy qua rất nhiều lần, nhưng vương lâm được chứng kiến thì lại rất ít. Giờ phút này núi lửa ở chỗ hắn phát ra những âm thanh trầm muộn không ngừng, ngày càng kịch liệt. Vương lâm căn bản là không để ý. Trong mắt hắn lúc này chỉ có lý mộ uyển ở trong quan tài kia. Tiếng chấn động ầm ầm trong núi lửa ngày càng kịch liệt tới cuối cùng dường như là có một đầu cử thú ở trong núi lửa xiếp gào. Một luồng khói đen trong lúc mặt đất xuân dậy từ trong miệng núi lửa phóng lên cao điên cuồng tản ra bốn phía, khiến ánh sáng đỏ rực trên bầu trời cũng bị che phủ, khiến cho mặt đất lập tức bị chìm trong bóng tối. Ngay sau đó tiếng gầm thép từ bên trong núi lửa vang lên kịch liệt Trong thời gian ngắn một luồng ánh sáng đỏ rực từ trong đó phóng thẳng lên trời Một cột nham thạch nóng chảy phục lên, vọt lên không trung. Từ xa nhìn lại cảnh tượng này cực kỳ kinh người Nhất là vương lâm giờ phút này chính là đang ngồi bên cạnh miệng núi lửa Bốn phía đất đá run dày, rơi ra từng mảng lớn Lại có cả nham thạch nóng chảy đang trào ra cuốn tới Nham thạch nóng chảy này hầu như đã chảy sát tới chỗ vương lâm Khoảng cách tới chỗ hắn rất gần, không tới một trượng Một luồng sóng nhiệt nồng đậm và nham thạch nóng chảy giống như hỏa long từ trong miệng núi lửa lao ra Mang theo tiếng gầm kinh thiên động địa ở trên bầu trời hóa thành một trận mưa lửa rơi xuống phản phất trong thiên địa lúc này trước mặt vương lâm đang sụp đổ, nhưng nhìn vậy cũng không cách nào khiến hắn ngẩng đầu khỏi chiếc quan tài chỉ yên lặng ngắm nhìn, không hề để ý tới lửa điểm bên ngoài. càng ngày núi lửa một phát càng mạnh, mặt đất như quay cuồng, xuất hiện rất nhiều khe nứt nhanh chóng khiến nham thạch nóng chảy tràn ngập khắp nơi, cùng với chấn động của mặt đất. Miệng núi lửa phun không ngừng, dung nham nóng chảy tràn ra, như một cơn sóng dữ từ miệng núi lửa truyền xuống Dung nham nóng chảy tràn tới, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ núi lửa chảy xuống phía chân núi Giờ phút này nham thạch nóng chảy trên bầu trời như mua, mặt đất cuốn sóng cả thiên địa chỉ còn hai màu đỏ và đen Trong màu đen đó là cuồn cuộn khóc đặc, còn màu đỏ kia là nham thạch nóng chảy chiếu sáng sực. Đây là lực lượng của núi Lở, cũng là thứ ta đợi đã mấy ngày, suốt cuộc cũng đã đợi được rồi. Nguyễn Nhi, nàng cùng với ta thử xem thức thứ tư của tiên phật Bạch Phạm mà ta lĩnh ngộ được, Sơn băng Vương Lâm nhẹ giọng nói, nhìn mưa nham thạch nóng chảy trên bầu trời. Giờ phút này núi lửa ở chỗ hắn trong âm thanh ầm ầm chấn động lại bột phát một lần nữa Mặt đất chấn động càng dữ dội khiến cho một ngọn núi lửa ở cách xa chỗ vương lâm ngồi cũng rung động Dưới ánh mắt của vương lâm ngọn núi đó ầm ầm phun khói đặt và nham thạch nóng chảy Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại trong đầu hắn dần dần hiện ra hình ảnh năm đó ở trong sát vực giới thanh thủy sơ tay phải lên thi triển tiên thuật, sơn băng. Trên thực tế năm đó ở vùng đất yêu linh, Vương Lâm ở nơi núi lửa bộc phát đã tìm được một chút cảm giác của chiêu này. Chẳng qua cảm giác này rất yếu ớt, Trong lúc đầy nguy cơ ấy, hắn cũng không thể đắn đo suy tư nhiều. Nhưng lúc này trong chu tước thánh tôn thứ không thiếu nhất chính là núi lửa. Mà sau khi vương lâm hiểu rõ hỏa nguyên lực xong lại càng thêm hiểu rõ rằng thần thông sơn băng này của thanh thủy. Tiên nhịp. Tác giả. Nghĩ cân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. ODICHUYEN.ORG Quyền 8 Liên minh bí ẩn trương một ngàn một trăm linh một thần thông sơn băng lục đại tiên thuật của tiên đế bạch phàm thì ba thức đầu vương lâm đã hiểu rõ toàn bộ thanh thủy cũng từng nói uy lực của ba thức thần thông sau vượt xa xa ba thức đủ đủ để kinh thiên động địa mà thuật sơn băng này chính là thức thứ nhất trong ba thức đó sơn băng chính là lấy ý khi một ngọn núi trong thiên địa sụp đổ Nói thì đơn giản như vậy nhưng thực tế thì cực kỳ phức tạp Sơn có sơn hồn, nếu chỉ là sơn thể sụp đổ mà không có hồn thì uy lực của nó cũng chỉ rất tầm thường Chỉ có cả linh hồn và thể xác đồng thời sụp đổ mới có thể có được lực lượng của sơn băng Ở trong những giấy núi bột phát ra uy lực của tiên thuật sơn băng Chỉ là đây cũng mới là bước đầu tiên mà thôi Thuật sơn băng chân chính phải như thanh thủy, ở nơi không có núi non, lấy tâm thần biến ảnh thành núi, lấy đó làm sơn thí, lại lấy tiên lực dung nhập vào thần niệm, hóa thành sơn hồn. Sơn băng cũng chính là khiến thần niệm và tiên lực sụp đổ, mượn lực này dung hợp cùng thiên địa, biến ảnh ra vô số ngọn núi, từ giả biến thành chân thật, có được đại thần thông khi thiên địa sụp đổ. Mấu chốt của tiên thuật sơn băng này không phải là sơn thể và sơn hồn thế nào, cũng không phải là do tâm thần biến ảo ra, lại càng không phải là khi thần niệm và tiên lực sụp đổ mà là ở chữ chân thật. Như thế nào khiến cho một cảnh tư ảo lại trở thành một sự kiện chân thật, đó mới chính là trọng điểm của thuật sơn băng, cũng là thứ khó nhất của nó. Nhìn núi lửa phía xa xa bộc phát cảm thủ ý niệm khi sụp đổ của núi lửa Vương Lâm mở to đôi mắt, lộ ra một tia mê măng huyền nhi, rốt cuộc cái gì là thật? Cái gì là giả đây? Câu hỏi của Vương Lâm không có ai có thể trả lời Hắn yên lặng nhìn về phía xa xa cảm thụ mọi giao động của thiên địa Lông mày dần dần nhíu lại thần niệm biến ảo xa ngọn núi, như thế nào mới có thể trở nên chân thật. Điểm này Thanh Thủy cũng không có nói rõ ràng cho Vương Lâm, mà ở trong tâm thần của Vương Lâm dường như đã hiểu được một chút, nhưng rất mơ hồ. Tựa hồ hết thảy là Thanh Thủy muốn cho Vương Lâm tự mình hiểu ra chứ không phải muốn truyền thừa cho hắn. Thật giả, có phải cũng giống như sinh tử, nhân quả Vương Lâm lại nhắm mắt lại một lần nữa, không ngừng suy tư. Bên ngoài thân thể hắn, núi lửa không ngừng bột phát, càng ngày càng kịch liệt, những ngọn núi lửa ở phía xa hơn cũng bị tác động mà bộc phát. Tuy trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía xung quanh Vương Lâm hầu như đã bị bao phủ bởi rung nham nóng chảy vô tận, liên kết thành một biển rung nham nhìn không thấy tận cùng thời gian dường như trở thành vĩnh hằng cũng không biết bao lâu sao Vương Lâm lại một lần nữa mở mắt trong mắt vẫn có vẻ mê man hắn trầm mặt tay phải vung lên quan tài trước mặt một cái lập tức chiếc quan tài liền hóa thành một luồng sáng rồi tan biến Vương Lâm đứng dậy không ngờ trực tiếp nhảy thẳng vào miệng núi lửa. Dung nham nóng chảy nồng đậm phun ra Nhưng không cách nào ngăn cản được thân ảnh của Vương Lâm Hắn ở trong dung nham nóng chảy không ngừng lao đi Dần dần tới được chỗ thân sâu trong núi lửa Hoàng chân ngồi ở nơi này Hai tay Vương Lâm bắt quyết Bỗng nhiên vung lên hướng về hai phía Hai mắt hắn tỏa sáng Sau đó lại nhắm mắt một lần nữa Ta không cần quan tâm tới thật giả Chuyện thế gian này không có thật, vậy thì hiển nhiên sẽ không có giả Thật và giả chỉ là một loại tồn tại Thật cũng tốt mà giả cũng tốt, đều là tương đối, giống như sinh tử vậy Nếu thế gian này đã không có sinh, như vậy hiển nhiên là không có tử, đã không có nhân thì cũng sẽ không có quả Mặt trí trước đây đã từng nói Hết thải ý cảnh đều là do tâm thần cảm ngộ Kết thảy đều là do tâm động mà xuất hiện. Trong khoảnh khắc khi hai mắt vương lâm nhắm lại, lập tức hỏa nguyên lực toàn thân hắn ầm ầm vận chuyển từ trong cơ thể điên cuồng lao ra cùng với dung nham nóng chảy dung hợp, dần dần hóa thành một thể. Dường như giờ khắc này hắn chính là dung nham nóng chảy vậy. Sau khi dung hợp với dung nham, hỏa nguyên lực của vương lâm lại một lần nữa tràn ngập. Bao vây dung nhằm của núi lửa một lần nữa, lại dung hợp một lần nữa với dung nhằm. Tiếp theo, hỏa nguyên lực của Vương Lâm tản ra, dung hợp cùng với cả núi lửa, khói đen cuồn cuộn thậm chí cả hỏa nguyên lực trong thiên địa. Trong nháy mắt, tất cả đều hợp lại làm một. Cùng lúc này Vương Lâm cảm nhận được một luồng khí tức tang thương từ trong núi lửa truyền ra. Khí tức tang thương này chính là hồn của núi lửa. Hồn phách mang khí tức tang thương của núi lửa khi nguyên thần của vương lâm dung nhập vào khiến cho hắn lờ mờ thấy được một bức hỏa. Hắn thấy được một tinh cầu bị thiêu đốt, mặt đất chấn động, dần dần mà sinh ra một ngọn núi. Bên trong ngọn núi này tràn ngập hỏa nguyên lực. Năm tháng trôi đi, hỏa nguyên lực này dần dần trở thành nham thạch nóng chảy cuối cùng sau khi đạt tới cực hạn đỉnh núi sụp đổ, nham thạch nóng chảy nồng đậm phun ra. Hắn sau khi thấy ngọn núi này bộc phát liền dần dần ngủng định trở lại, lại thấy một vài loài mãnh thú có thể sinh tồn ở nơi này gào thét chạy qua thấy được một đám đệ tử của Chu Tước Thánh Tôn bay ngang. Cùng với sóng nhiệt thổi tới, lại có hạt giống của một vài loài thực vật có thể sinh sôi ở nơi này rơi vào ngọn núi, dần dần hóa thành những cây cỏ đỏ đậm. Trên cả ngọn núi đã suy tàn lại một lần nữa tràn ngập sinh cơ. Không ngừng tuần hoàn, không biết đã trải qua bao lâu, đồng đất lại bắt đầu, ngọn núi lửa này lại bột phát một lần nữa. Thời gian mấy vạn năm lại một lần nữa thoáng qua trước mắt vương lâm. Dần dần Vương Lâm dường như đã quên bản thân mình là một tu sĩ Dường như sự trở thành ngọn núi lửa này trở thành linh hồn của nó Núi lửa mỗi lần phun trào Dường như đều là một lần hắn thổ lộ Vương Lâm bất chi bất xác minh ngộ Ta chính là núi lửa Cơn giận của ta chính là khi núi lửa phun trào Cùng với minh ngộ Tâm thần của Vương Lâm đột nhiên biên cùng tràn ra bốn phía Trong nháy mắt tất cả núi lửa ở bốn phía toàn bộ đều nằm trong tâm thần Vương Lâm. Tâm thần hắn cùng phân tán ra, dung nhập với những ngọn núi lửa trong đó Cùng với sơn thể dung hợp chạm tới sơn hồn, lại càng có nhiều hình ảnh tràn ngập trong Vương Lâm Hắn thấy càng nhiều ngọn núi lửa phun trào, cảm nhận được càng nhiều sơn hồn sau đó nguyên thần lại tản ra một lần nữa, sần sần tràn ngập tất cả núi lửa trên tinh cầu. giờ khắc này hắn dường như phân thân thành mấy ngàn, mỗi một phân thân đều là một ngọn núi lửa. ấy, một trưởng lão của chu tức thánh tôn đang ngồi đả tỏa đột nhiên mở mắt nghi hoặc, sau đó lập tức nhìn về hướng ngọn núi lửa vương lâm đang ngồi, là thánh hoàng luồng khí tức này tang thương nhưng lão giả thân là trưởng lão, tu vi đạt tới toái miết, hiển nhiên là ngay lập tức nhận ra Nhưng trong lòng hắn lại đang cực kỳ khi khiếp sợ Hắn khiếp sợ là vì luồng khí tức này đúng là của thánh hoàng nhưng hoàn toàn bất đồng với tu sĩ nho nhỏ trong trí nhớ của hắn Trước đây hắn coi vương lâm cũng chỉ là một tu sĩ huy miết tu hành không tới 2.000 năm mà thôi Đám trưởng lão bọn họ tuy rằng ngoài mặt đều đồng thời thừa nhận vương lâm nhưng trên thực tế trong tâm lý lại có hơi không cam lòng. Nhưng hiện tại trong khí tức này ẩn chứa tang thương, cho dù là hắn thì ở trước mặt khí tức này dường như cũng chỉ là một tiểu bối. Trong sự kinh hãi, lão giả lập tức nhảy lên bay tới không trung lại thấy ba trưởng lão khác ở ba tu chân tinh khác cũng đã xuất hiện. Ba người kia cũng lộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là đều phát xác ra như lão giả này. Cũng trong nháy mắt này, tất cả đệ tử của Chu Tức Thánh Tông trên tu chân tinh đều mừng tỉnh từ trong đà tỏa. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng trong tích tắc vừa rồi, dường như có một ố thần niệm cực kỳ tang thương quét qua. Nếu chỉ như thế thôi, bốn đại trưởng lão cũng chỉ mới chấn kinh nhưng cảnh tượng phía sau lại khiến cho họ phải hít sâu một hơi. Thần niệm này quét ngang tràn ngập cả tu chân tinh. Đột nhiên tất cả núi lửa trên tu chân tinh này dường như cùng thức tỉnh, không ngờ đồng loạt bộc phát. Trong tiếng động ầm ầm vang động cả tu chân tinh này đều run sấy, cả thiên địa cũng dường như chìm trong tiếng động ầm ầm này. Cũng trong giờ khắc này, khí tức tang thương trong thần thức tăng vọt, dường như sau khi tập hợp toàn bộ núi lửa, nó đã có được một cảm giác trải qua tháng năm đằng đẵng vậy. Bầu trời bị một màn sương khói đen ghiếp bao phủ, mặt đất tràn đầy rung nham nóng chảy. Lúc này sắc mặt bốn trưởng lão đều đại biến. Tất cả đệ tử Chu Tước Thánh Tôn lập tức rời khỏi tu chân tinh này. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng một trưởng lão phát ra như sấm đánh. Sau đó liền thấy một đám tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông bay lên thẳng lên tinh không. Bốn lão giả này cũng lao ra, mang theo tất cả tộc nhân trên tu chân tinh này toàn bộ xông ra ngoài. Ở trong tinh không, mọi người đều lộ vẻ kinh hoàng. Bọn họ hầu như tất cả thậm chí còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt bốn lão giả cực kỳ âm trầm trong lòng đối với Thánh Hoàng rất bất mãn Nhưng trong nháy mắt khi sự bất mãn của họ vừa xuất hiện Lập tức thần thức nó đã tràn ngập tu chân tinh lập tức huyết tán ra Không ngờ lại vươn cả vào trong tinh không Lướt qua đám tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông Ở trong tinh vực bị thiêu đốt không ngừng huyết tán Dưới sự mở rộng của thần thức Lại có một đám tu chân tinh bị dung hợp Cố khí tức tan thương kia lại càng nồng đậm hơn Ở tu chân tinh này cũng bay ra đông đảo tộc nhân của chu tức Thánh Tôn vẻ mặt kinh hoàng Thần thức này tràn ngập cuối cùng tất cả tu chân tinh trong tinh vực đều bị xung hợp không ngừng lớn mạnh lên sần sần một cố thần thức khổng lồ không thể tưởng tượng xuất hiện trong tinh vực bị thiêu đốt này Tất cả tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông đều từ trong các tinh cầu bay ra, còn có cả đám người của Vương Lâm là đầu to cũng vậy. Ngay lúc này, ở đông bộ của Liên minh Tinh vực thuộc Tứ Thánh Tông, bên ngoài Tinh vực bị thiêu đốt của Chu Tước Thánh Tông, một trận sóng gần lan ra, sau đó từ trong đó đi ra một người. Người này là một lão giả, mái tóc bạc trắng trên người mặt hồng bào nếu vương lâm nhìn thấy chắc chắn liếc mắt một cách là nhận ra hắn, hắn chính là viêm lôi tử. cơ hồ khi hắn vừa xuất hiện, lập tức ở phía xa xa cũng xuất hiện sóng gần. sau đó một người khác đi ra, người này vừa xuất hiện liền có một cỗ hàn khí âm lãnh tỏa ra. đây là một nam tử trung niên mặt thanh sam, nhìn cực kỳ anh tuấn nhưng sắc mặt áy nhợt trông y như người chết trên người hắn truyền ra sao động tu vi khiến cho đồng tử của Viêm Lôi tử co rút lại. La Thiên Viêm Lôi tử. Ánh mắt lạnh như băng của nam tử Trung niên kia khẽ quét tới. Một trong cầu vương của Thiên Âm tông, chỉ không biết là người thứ mấy. Tiếng nói của Viêm Lôi tử bình tĩnh nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào nam tử Trung niên. Tiên nhịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện tuyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.osg quyển tám liên minh bí ẩn chương một sát khí trong tinh vực của chu tước thánh tôn giờ phút này tất cả các tu chân tinh đều tràn ngập thần thức mang theo khí tức tang thương kia lại càng khiến cho tất cả các trưởng lão của chu tước thánh tôn khiếp sợ không thui Bọn họ cho dù có tu vi cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi, tân thánh hoàng xuất cuộc là tu luyện thứ thần thông gì, không ngờ lại có thể đạt tới tình trạng khiến người ta nghe mà sợ hãi tới mức này. Với kiến thức và tu vi của bọn họ căn bản không thể biết và giải thích nổi sự cường đại của thần thông tiên đế bạch phàm cũng là điều hợp lý. Thần thức của vương lâm vốn không thể bao trùm xa như vậy nhưng giờ phút này đã quên hết tất cả, hóa thân thành hồn phách của núi lửa, lại cùng dung hợp với cả tu chân tinh, nương theo hồn lực của núi lửa không ngừng lan tràn ra mới có thể làm ra cảnh tượng này. Hết thảy chuyện này cuối cùng đều là do thần thông sơn băng của tiên đế bạch phàm, Giờ phút này thần thức của Vương Lâm đã tập hợp tất cả tu chân tinh trong Chu Tước Thánh Tôn. Do đó mọi người đều cảm thấy thần thức này ẩn chưa tan thương hàng vạn vạn năm đủ để khiến cho bọn họ tan rã. Thậm chí lúc này tất cả tộc nhân của Chu Tước Thánh Tôn bao gồm cả các trưởng lão đều bị thần thức của Vương Lâm bao vây. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng. Ký tức trong thần thức này cơ hồ khiến cho mỗi một trưởng lão đều khiếp sợ không thôi. Sự bất mãn trong lòng bốn trưởng lão xuất hiện sớm nhất lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dung động không ngừng tăng lên. Nếu không có nhân thì hiện nhiên thì không có quả. Vì vậy sẽ không sinh ra nhân quả. Nếu đã không có sinh thì hiện nhiên không có tử, đã không có sinh tử thì đó là vĩnh hằng. Nếu không có thật thì cũng không có giả thật và giả chỉ là một ý niệm. Thần niệm tang thương quanh quẩn trong thần thức, rơi vào bên tai mỗi người. Hóa ra là như thế. Chỉ là một ý niệm mà thôi. Khó trách thanh thủy sư huyên lại không nói rõ cảm ngộ chi tiết. Hết thầy ta đều đã minh bạch rồi. Cùng với thần niệm quanh quẩn, vương lâm phản phất như thức tỉnh. Mà trong tích tắc khi hắn thức tỉnh, tinh vực bị thiêu đốt này ầm ầm chấn động. Mỗi một tinh hồn của tu chân tinh đều lan ra, núi lửa trên đó trong nháy mắt bộc phát toàn bộ. Tất cả núi lửa trong các tinh cầu ở tinh vực đồng loạt bộc phát, lập tức khiến cho tiếng chấn động ầm ầm vang vọng khắp nơi. Cũng trong giờ khắc này, viêm lôi tử và đệ tam vương của thi âm tông bước vào trong tinh vực bị thiêu đốt. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, đôi mắt của đệ tam vương của thi âm tôn đột nhiên sáng bừng, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lấy tu vi của hắn ngay lập tức có thể cảm nhận được trong tinh vực này tồn tại một thức vô cùng minh mông. Thần thức này mạnh đủ để kinh thiên động địa, dù hắn cũng không khỏi phải hít sâu một hơi. Theo hắn thấy... Dường như lúc này đang phải đối mặt không phải là một người mà là một tinh vực đã tồn tại qua hàng vạn vạn năm Cái loại cảm giác năm tháng tang thương này cho dù là hắn cũng như thấy mình biến thành một tiểu bối Chu Tước Thánh Hoàng Người đầu tiên hiện lên trong đầu nam tử trung niên chính là Chu Tước Thánh Hoàng mà hắn chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại cảm thấy dường như không giống Theo tin tức do Lý Oanh Chi báo cáo thì Tân Chu Tức Thánh Hoàng thời gian tu hành rõ ràng là không dài, hiển nhiên không thể như thế này. Chẳng lẽ là Lão Chu Tức Thánh Hoàng? Đồng tử trong mắt Trung Miên Nhác Co rút lại, thần sắc cực kỳ cẩn thận. Đồng thời tiến vào còn có viêm lôi tử, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn hầu như lập tức cảm nhận được tinh vực đang bốc cháy có một thần thức khổng lồ khiến hắn kinh tâm đồng phách. Đây, đây là ánh mắt của viêm lôi tử hiện ra vẻ khiếp sợ không thể tin nổi. Theo hắn thấy thần thức này mạnh tới mức không thể hình dung nổi, dường như một tu sĩ không thể có được. Trong một khắc khi hắn cảm nhận được thần thức này, Vương lâm tự nhiên cũng cảm nhận được viêm lôi tử và nam tử trung niên kia Thần thức ầm ầm vận động, hướng về phía hai người cuốn tới Thần thức hắn vừa động khiến cho cả tinh vực nổi lên tiếng sâm ầm ầm Cũng khiến cho ngọn lửa mùng ngụt bốc lên Viêm lôi tử Từ trong thần thức đó truyền ra một đạo thần niệm, vang vọng trong tinh vực Viêm lôi tử hít sâu một hơi Thần niệm này hắn hơi quen thuộc thậm chí là thần thức hắn cũng thấy quen. Trong lòng hắn đã có ước đoán chỉ là nhắn không thể tin được sự đoán trong lòng mình thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Ta chính là Chu Tức Thánh Hoàng. Thần niệm của Vương Lâm từ từ truyền tới, dẫn động cả tiếng sấm trong tinh không khiến cho tiếng động đó ầm ầm vang lên. Ngươi là Vương Lâm. Đôi mắt viêm lôi tử mở to trong lòng tràn ngập khiếp sợ Không chỉ có hắn mà ngay cả đệ tam vương của thi âm tung cũng như vậy Vị này hẳn là người của thi âm tung Thần niệm của vương lâm trầm rãi truyền ra Biển lửa ào tới vần quanh người nam tử trung niên và viêm lôi tử Lão phu là đệ tam vương của thi âm tung Nam tử trung niên trầm giọng nói thần sắc bên ngoài bình tĩnh trở lại, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng vô luận thế nào thì đối với Chu Tước Thánh Hoàng này hắn đã trở nên ẻ rẻ rất nhiều. Hắn vốn là định tới Chu Tước Thánh Tông cẩn thận quan sát một phen, nhưng lúc này thì không cần phải quan sát nữa. Ngày trước tiểu bối lý oanh chi của Thi ân Tông ta từng mang một ngọc sản trở về. Lần này Lão Phu tới đây chính là muốn hỏi vật trong ngọc sản đó ở nơi nào. Nếu Thánh Hoàng cho biết thì thi âm tông vô cùng cảm kích. Nam nhân trung niên kia tiến về phía trước, ôm quyền chậm rãi nói. Viêm lôi tử đè nén khiếp sợ trong lòng cũng ung quyền nói. Vương, chu ước Thánh Hoàng, liệt vân tử cũng mang một ngọc sản trở về lôi tiên điện. Lão Phu cũng muốn hỏi là nơi mà Ngọc Sản này nhắc tới là ở đâu? Đối với việc thần thức của Vương Lâm vì sao đột nhiên lại trở nên cường đại như vậy thì với tu vi của Viên Lôi Tử Thoáng có thể hiểu được một chút. Có thể dung nhập hoàn mỹ với cả tu chân tinh trong toàn bộ tinh vực thế này thì lại thần thông ấy khiến hắn vô cùng e ngại. Sự thần bí của Chu Tức Thánh Tông một lần nữa được ngâm lên trong lòng Viên Lôi Tử. Ta có thể nói với các người chỗ trong ngọc sản ấy nguy cơ bốn bề đi hay không đi là do các người tự quyết định. Thần niệm của vương lâm quanh quẩn khắp tinh không. Lập tức phía trước viêm lôi tử và nam tử trung niên kia có vô số ánh sáng xuất hiện, hóa thành một bộ tinh đồ. Tinh đồ này rõ ràng thể hiện ra chu tước tinh, sau khí rói lên, một lúc liền dần dần tiêu tán. Chu tước tinh... Ánh mắt viêm lôi tử ló lên trầm giọng nói Tin tức trọng yếu như vậy Thánh Hoàng nói cho ta biết Sợ là có ý khác rồi Nam tử trung niên mỉm cười bình tĩnh mở miệng nói Chỉ biết là có người cần nên mượn đao giết người mà thôi Thần niệm của Vương Lâm truyền ra đối với Di Âm Tông và La Thiên Cũng không cần giấu riêng Kết thảy vốn không phải là ân mưu Hay Thánh Hoàng quả nhiên là thẳng thắn Việc này thi âm tông Chúc ta nở ngươi một món nở ăn tình Nam tử trung niên ngẩn ra Hiển nhiên không ngờ Vương Lâm trả lời như vậy Sau khi cười khá hả nhìn thật sâu Tới chỗ thần niệm Vương Lâm truyền ra Ôm quyền rồi xoay người rời đi Viêm lôi tử trầm mặt trong chốc lát Đợi khi nam tử trung niên kia đi rồi Thần sắc lộ vẻ phức tạp Khẽ thở dài lão phu vẫn còn đánh giá thấp người, không ngờ tới, không ngờ tới. vương lâm hôm nay nếu bỏ thân phận lôi tiên điện của lão phu, bỏ thân phận ưu tú thánh hoàng của ngươi, lão phu tại la thiên đối đãi với ngươi thế nào? rất tốt. vương lâm trầm ngâm một chút, thần niệm lại truyền ra. một câu rất tốt này cũng hay lắm. vương lâm, lão phu chỉ muốn biết ngọc sản của ngươi rốt cuộc là địa phương ấy là thật hay là giả, ngươi vẫn không khẳng định sao? Ánh mắt Viêm Lôi Tử sững lại, trầm giọng hỏi. Viêm Lôi Tử tiền bối, Vương Mỗ cũng không lừa cả ngươi. Những gì trong ngọc giản đó hoàn toàn là thật. Viêm Lôi Tử gật đầu, không nói gì thêm, ôm quyền rồi hóa thành một đạo cầu đồng rời khỏi tinh vực bị thiêu đốt này. Đợi sau khi hai người bọn hắn rời đi, thần thức đang tràn ngập cả tinh vực này đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số điểm tiêu tan trong tinh vực. Những bộ phận thuộc về linh hồn lập tức trở lại thành một tu chân tinh. Cùng lúc thần thức này sụp đổ, dẫn sắc cả tu nguyên lực của thiên địa, khiến cho tâm thần đám tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông rung động. Trên tu chân tinh của Vương Lâm, núi lửa đã ngừng phun trào. Ở trong bên ngọn núi lửa lớn nhất, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt. Đôi mắt hắn sáng ngời, giống như có điện quang xẹt qua nham thạch nóng chảy của núi lửa. Ý cảnh của Vương Lâm là cảm ngộ sinh tử luân hồi, sau đó chuyển thành nhân quả tuần hoàn. Giờ phút này nương theo ý cảnh của Sơn Băng bắt đầu trở thành thật giả. Một ý niệm nhân quả đại viên mãn tu vi đốt phá khuy niết tiến vào tịnh niết Ý cảnh nhân quả nhờ cảm ngộ được ý cảnh của Sơn Băng mà tăng tiến Xuất hiện biến hóa ý cảnh thật giả Thật và giả lại bất đồng với thư thực Đây chính là đại đạo phía trước Vương Lâm đứng dây bước một bước trong rung nhan nóng chảy Sóng gần hiện lên trong thời gian ngắn Vương Lâm liền xuất hiện ở bên ngoài Nhìn thiên địa trên khuôn mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười Tình miết Vương Lâm hít sâu một hơi Hắn cảm nhận rõ ràng được trong cơ thể đã bất đồng với trước kia Trước kia hỏa nguyên lực mà cơ thể hắn có thể thừa nhận đã tới cực hạn rồi Nhưng hiện tại tâm thần Vương Lâm vừa động Lập tức hỏa nguyên lực trong thiên địa ảo ảo như vũ bão ầm ầm ngưng tụ vào trong cơ thể Vương Lâm Theo nguyên lực không ngừng chảy vào, tay phải vương lâm hư không chụp một cái, lập tức phía trước liền xuất hiện một cái khe ầm ầm mở ra. Cái khe này bất ngờ xuất hiện cũng không hề ổn định mà dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng lập tức nguyên lực ở trong tay phải vương lâm tan đi tiếp đó chui vào trong cái the ở bên trong không ngừng khuyết tán. Trong tiếng đồng âm âm, cái khe càng lúc càng lớn đồng thời nguyên lực xung nhập vào đó khiến nó càng ngày càng ổn định cuối cùng đạt tới cực hạn. Với sự ổn định của nó lúc này sẽ không dễ dàng sụp đổ nữa. Túi chứ vật sau này không cần dùng tới nữa. Vương Lâm mỉm cười vỗ túi chứ vật, lập tức toàn bộ vật phẩm trong túi liền lập tức bị hút vào trong cái khe. Cuối cùng túi chứ vật trở nên trống trơn, bị Vương Lâm miết một cách liền hóa thành to bụi. Tay phải hắn điểm lên cái the một cái để lại thần niệm của mình xong, Vương Lâm liền phất tay một cái, cái the liền biến mất. Đúng lúc này thần sắc Vương Lâm đột nhiên biến đổi, hàn quang trong mắt lói lên cả người nhất thời trở nên âm lãnh. Thân thể hắn bước về phía trước nửa bước, khi xuất hiện đã ở trong tinh không, Chỉ thấy phía trước hắn có một con văn thú đang gắn gượng bay tới Văn thú này toàn thân màu tím Nhưng giờ phút này trên người nó máu tươi đầm đìa, Thần sắc hệ hoài hiển nhiên là đã bị trọng thương Nếu không có một cố ý niệm muốn về gặp chủ nhân Thì sợ là đã sớm tử vong Nhất là trên lưng văn thú này có một vết thương cực kỳ khủng khiếp không ngừng tỏa ra khí màu xanh thậm chí cái vòi dài của nó lúc này cũng đã bị gãy. Văn thú nhìn thấy vương lâm, xên rỉ một tiếng, bay về phía hắn. Tay phải vương lâm vỗ lên lưng văn thú một cái, lập tức khí xanh tiêu tan. Tay trái hắn chụp một cái vào hư không, phía trước liền xuất hiện một cái khe, từ trong đó liền bay ra rất nhiều đan dược. Đút cho văn thú Cùng lúc đó thần thức hắn tỏa ra Chui vào trong đầu văn thú xem ký ức của nó Lúc này sắc mặt hắn trở nên âm trầm Một cỗ sát khí ngập trời ầm ầm bụng phát Các ngươi muốn chết Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển 8 Liên minh bí Ẩn chương 1103, Vân Hải, vị trí trung tâm liên minh tinh vực trong một tinh vực tràn đầy đá vụn có ba người thanh niên áo vàng đang cẩn thận đi về phía trước. Bộ dạng của ba người này có chút chật vật, một người trong số đó trên đùi phải có một vết thương thấy cả xương, dù đã được băng bó nhưng vẫn có máu gì ra làm vẻ mặt người này trở nên cực kỳ tái nhợt. Hai người còn lại cũng bị thương, đặc biệt là người ở giữa đang cầm trong tay một cây hương trên ngực phải kẻ này giống như là có một lỗ thủng xuyên thẳng qua. Lúc này máu tươi liên tục chảy ra, người này bắt buộc phải cắn răng cố gắng, nhưng thân thể không thể không để cho một người khác diều. Sau lưng hắn là một đám hơn 10 con văn thú, đám văn thú này cũng có những vết thương nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến hành động. Ánh mắt đỏ bừng của đám văn thú này đang nhìn chầm chầm vào đám người phía trước, nhưng thân thể của chúng lại bị những luồng khói của cây hương này tỏa ra dụ đi theo. Đáng chết, để cho ấu trùng của văn thú vương chạy mất. Nếu có thể mang nó về vân hải thì chỉ cần một con ấu trùng của văn thú vương là có thể đổi được một bình thiên suy dịch cực kỳ quý hiếm của áng tinh tung. Người thanh niên trên đùi có vết thương khẽ mắng một câu vẻ mặt có chút không cam lòng Câm miệng, văn thú vương khổng lồ kia nhất định được người ta nuôi Có thể làm cho văn thú là loài gây ra mưa gió trong vân hải phải thuần phục Đặc biệt lại có thể thu phục được văn thú vương khổng lồ Thì kẻ nhất định phải là đại thần thông trong liên minh tinh vực Ba người chúng ta phải nhanh chóng quay về tổ tập cùng trưởng lão Nếu không một khi bị kẻ đại thần thông kia phát hiện ra thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Người thanh niên mà ngực bị thủng một lỗ đang cầm cây hương trong tay dùng giọng tàn khốc nói. Không ngờ tất cả đều thuận lợi, nhưng sau khi ra khỏi liên minh tinh vực thì văn thú vương khổng lồ kia lại giải thoát làm tất cả văn thú đều phản kháng. Nếu không tiêu hao mất đi hai cây văn hồn hương thì sợ rằng ba người chúng ta còn không kịp đưa đám văn thú này đi, mà ngược lại sẽ bỏ mạng bên dưới mũi của nó. Đáng tiếc là văn thú vương khổng lồ kia lại chạy mất. Nhưng chỉ cần bắt được mười mấy con văn thú khổng lồ này thì đã đủ để ba người chúng ta tìm được những lợi ích kinh thiên rồi. Dù là trong thiên môn tôn địa vị của ba người chúng ta sẽ có sự khác biệt lớn. Người thanh niên áo vàng cuối cùng dùng ánh mắt tham lam nhìn một đám hơn 10 con văn thú ở sau lưng rồi nói Khi ba người liên tục phi hành thì dần dần đi vào bên trong tinh vượt được bao phủ bằng những tảng đá vụn Nơi đây có một màn hào quang màu lam nhạt Sau khi ba người này đi tới thì cả đều vỗ vào túi chứ vật rồi cùng nhau lấy ra ngọc sản Lúc này bọn họ cắn đầu lưới phun máu tươi lên ngọc sản Đột nhiên ba khối ngọc giản ló lên thanh quang rồi phóng thẳng về phía những tấm màn hào quang phía trước. Khi ngọc giản này đụng vào màn hào quang thì lập tức sinh ra những cơn sóng rung động. phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy. Ba người này cũng không ngừng lại mà nhảy vào trong vòng xoáy, tất cả văn thú ở sau lưng đám người này cũng bị hút vào bên trong. Khi xuất hiện thì ba người này và đám văn thú đã ở bên trong tấm màn. Lúc này vẻ mặt ba người mới trầm tĩnh trở lại, người thanh niên cầm cây hương thở phạo một hơi nhẹ nhõm rồi nói. Nhắc lại cũng kỳ quái, trong liên minh tinh vực kia vì sao lại xuất hiện văn thú khổng lồ đáng lý chỉ có ở vân hải tinh vực chúng ta chứ? May mà số lượng cũng không nhiều lắm, nếu như giống như trên phong tiên giới thì... Người thanh niên này lập tức cảm thấy ấm lạnh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thôi, việc này có muốn cũng vô dụng, công môn đã sao nhiệm vụ cho chúng ta đi dò xét tình hình, hay là nhanh chóng rời khỏi chỗ này, lúc này trái tim ta cũng đập lên kinh hoàng. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi hướng về trước phóng đi. Một lát sau trước mặt bọn họ xuất hiện một trận pháp khổng lồ do rất nhiều tảng đá nhỏ ngưng tụ lại. Những luồng thanh quang liên tục ló lên trên đại trận. Bên ngoài đại trận có gần trăm tên tu sĩ thanh niên mặc áo vàng đang kéo những tảng đá vỡ khắp bốn phía đến. Đám người đang dựa theo một quy luật nào đó mà xiếp đá vào trong trận pháp. Trên trận pháp này có hai lão giả đang đứng, hai gã này đều mặc áo tím. Dù xanh sao nhưng hai mắt sáng như trước, rất quỳ nghiêm. Hai lão già này đang nói chuyện với nhau chốc chốc lại đảo mắt nhìn về phía đại trận. Khi ba người thanh niên áo vàng đi tới thì cũng làm cho tất cả tu sĩ khắp bốn phía để ý, nhưng không đến mức quá chú ý. Nhưng đến khi ánh mắt của tất cả mọi người rơi lên trên hơn 10 con văn thú ở phía sau ba người kia thì vẻ mặt lập tức có biến đổi lớn. Thậm chí có vài tên tu sĩ lá gan nhỏ vài nhưng kẻ có nỗi ám ảnh tâm linh đối với văn thú trong vân hải tinh vượt đều lập tức hô lên kinh hoàng. Văn, văn thú, bầu không khí trở nên xôn xao, hơn trăm tên tu sĩ không làm việc nữa, tất cả đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía đám hơn 10 con văn thú. 3 người thanh niên áo vàng cười rất đắc ý với những biểu cảm của đám người trước mặt. Khi lần đầu tiên ba người nhìn thấy đám văn thú cũng có biểu hiện sống hệt như vậy Hai luồng tử quang đột nhiên bùng lên, hai lão già mặc áo tính đột nhiên tiến đến Lão già đứng phía trước quét mắt nhìn về đám hơn 10 văn thú Sau đó nhìn về phía những tu sĩ khắp bốn phía rồi quát lớn Còn ra thể thống gì nữa, mau xây dựng trận pháp đi Tiếng hét của lão già lập tức làm cho tu sĩ khắp bốn phía phải tản ra. Bọn họ vẫn tiếp tục công việc chưa hoàn thành nhưng lâu lâu ánh mắt lại nhìn về phía văn thú trong đó bùng lên vẻ tham lam. Tô Tân có chuyện gì xảy ra với đám văn thú này? Lão già kia quát xong thì dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về đám văn thú. Lão hướng về phía ba người thanh niên áo vàng rồi hỏi. Người thanh niên trước ngực bị thương lập tức trở nên cung kính khai báo toàn bộ sự việc cuối cùng hắn do dự nhưng cũng nói ra rủi ro, văn thú vương khổng lồ đã chạy trốn mất. Lão già nghe xong thì vẻ mặt trở nên âm trầm, lão nhìn về phía lão già khác ở bên cạnh, ánh mắt hai người chợt lóe lên, mơ hồ có chút do dự. Nếu đám văn thú này là vật vô chủ thì được. Nhưng khả năng này hầu như không thể. Người có thể nuôi văn thú thì chúng ta khó có thể treo chọc. Văn thú có giá trị rất lớn trong Vân Hải Tinh vực của chúng ta, loài thú này thường sống thành từng đàn từ mấy trăm đến mấy ngàn con, khó có thể chống cự chứ chưa nói đến chuyện bắt sống. Dù là những tông phái trên cấp 6 cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn mới đi bắt thử loài thú này. Mười con văn thú quả là một tài sản khổng lồ đối với thiên môn tôn chúng ta. Hai lão già đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ tham lam và cương quyết trong ánh mắt đối phương. Có thanh quang đại trận ở bên ngoài thì những tu sĩ liên minh tinh vực muốn đến cũng không dễ dàng. Dù là tu sĩ tói miếc đại viên mãn mà muốn phá vỡ thanh quang trận do tông phái cấp 8 đưa cho thiên môn tông chúng ta cũng phải mất vài ngày. Chỉ cần kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa là chúng ta có thể trở về Vân Hải. Nếu đối phương dám đuổi vào Vân Hải tinh vực thì sẽ cho hắn có đi mà không có về. Phải ra cố lại trận pháp. Hai lão già đã có cùng ý kiến. Trong mắt ba người thanh niên mang văn thú trở về bùng da vẻ hưng phấn. Nếu chuyện này đã có trưởng lão ra mặt thì vì an toàn mà phải hết sức cẩn thận. Khi trở về tông môn thì chắc chắn sẽ không thiếu phần khen thưởng cho ba người bọn họ. Hi hi hiện nay ta lại muốn thấy chủ nhân của đám văn thú đến đây để xem hắn làm cách nào phá thanh quang đại trận và làm sao để trơ mắt nhìn chúng ta mang văn thú đi. Vẻ mặt người thanh niên trên đùi có vết thương trở nên đắc ý Hắn cười nói Mà khoảnh khắc này Người chủ nhân của đám văn thú trong miệng mấy tên tu sĩ thanh niên kia Chính là Vương Lâm đang đặt tay phải lên đầu văn thú Lúc này ánh mắt hắn trở nên cực kỳ âm hàn Vẻ mặt lại lạnh như băng Nếu có người quen biết nhìn thấy những biểu cảm này Thì sẽ lập tức biết được Vương Lâm đang rất tức giận Vương Lâm làm việc đều có nguyên tắc, nếu người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu thác sâm sau khi thoát hốn đừng quấn lấy Vương Lâm không chết không thôi, Vương Lâm cũng không tính toán với tên này. Hiện tại tình cảnh trước mắt rõ ràng Văn Thú không chọc giận đối phương, nhưng bị người ta dẫn rộ đi. Đám người kia lại làm cho Văn Thú trọng thương, điều này đã động chạm rất sâu đến Vương Lâm. Vương Lâm nắm chặt tay phải, hắn ngẩng đầu nhìn lên phương hướng trên tinh không. Khoảnh khắc khi tu vi của hắn đạt đến tỉnh biết thì mơ hồ cảm nhận được một luồng lượng thiên kiếp. Nhưng địa phương hắn đang ở lại chính là Chu Tức Thánh Tôn, nếu thiên kiếp hàng lâm thì chỉ sợ sẽ tạo thành những thiệt hại nghiêm trọng. Dù có người muốn trợ giúp nhưng Vương Lâm lại không cần. Hắn muốn ở trong thiên kiếp để xem lực lượng lôi hỏa của mình mạnh yếu thế nào Nếu là năm xưa thì vương lâm không thể nào kiềm chế thiên kiếp hàng lâm Nhưng sau khi học được đệ nhất thần thông cổ huyền biến của Chu Tức Thánh Tông thì hắn đã làm được Cho nên khoảnh khắc khi vương lâm đạt đến tỉnh Niết thì tâm thần khẽ động Hắn lực tức dùng phương pháp cổ huyền biến để phong ấm chính mình Hắn làm cho Tu Vi của mình ở sát mép tỉnh Niết để mơ hồ cảm nhận được Thiên Kiếp. Vương Lâm biết rõ chỉ cần mình khẽ động tâm niệm thì Chu Vi sẽ chính thức đạt đến tỉnh Niết, và khi đó Thiên Kiếp chắc chắn sẽ hẳng Lâm. Vương Lâm vốn định đi khỏi Chu Tước Thánh Tôn về phía Đông Liên minh tinh vực tìm một địa phương vắng vẻ để đối kháng Thiên Kiếp. Nhưng Văn Thú xuất hiện lập tức làm cho hắn thay đổi ý kiến. Vương Lâm vung tay phải lên, hắn thu văn thú đã trọng thương vào trong khe nước không gian chứ vật. Lúc này hắn dựa theo con đường trong trí nhớ của văn thú mà tiến thẳng phóng về phía trước. Khi tiến lên một bước trước mặt Vương Lâm lập tức bùng lên một cơn sóng gợn. khoảnh khắc sau hắn đã biến mất. Xúc địa thành thốn trong tinh không vô tận nơi vùng biên giới phía đông liên minh tinh vực đột nhiên xuất hiện một vùng vặn vẹo ảnh hưởng đến chu vi trăm trường những cơn sóng xung động liên tục vang vọng khắp bốn phía giống như mặt nước yên tĩnh bị ném xuống một khối đá lớn làm bùng lên những cơn sóng dữ vị trí trung tâm của những cơn sóng xung động vương lâm với mái tóc trắng tiêu sái và lạnh lùng tiến ra một bước Không gian bốn phía cực kỳ yên tĩnh, vương lâm đảo mắt nhìn về phía trước. Cách đó không xa chính là địa phương mà văn thú cùng với những tu sĩ áo vàng ra chiến với nhau. Hai mắt vương lâm chợt bùng lên sát khí, thân thể hắn lói lên rồi phóng đi phía trước. Vương lâm hóa thành một luồng cầu rồng lao về phía trước trong nháy mắt đã biến mất. Trong tinh không truyền đến hàng loạt tiếng sấm nổ. Vì tốc độ của Vương Lâm quá nhanh mà sinh ra những âm thanh này. Vương Lâm mặc một bộ áo trắng như tuyết trong lúc đi về phía trước thì vùng một chảo ti phải lên hư không, văn thú đang trọng thương lập tức bay ra. Đan dược của Vương Lâm đều là tiên đan, hơn nữa hiệu quả lúc nào cũng vượt cấp. Sau khi hắn nhập một luồng tâm thần vào trong văn thú thì miệng vết thương trên cơ thể đã không còn chảy máu. Khi văn thú xuất hiện thì hai mắt bùng ra hàn quang giống như vương lâm, nó nhìn chầm chầm về phía trước mà phát ra những tiếng giít chói tai. Rõ ràng là nó không cam lòng, nếu không phải đám người kia đốt một loại hương gì gì thì nó đường đường là một văn thú vương mang theo hơn 10 con văn thú, lại bị ba tên tu sĩ nho nhỏ đánh trọng thương và giam tầm thủ hạ. Chuyện này quả thực chưa từng xảy ra với nó kể từ khi đi theo Vương Lâm. Lúc này khi được ở bên cạnh chủ nhân thì tinh thần văn thú trở nên cực kỳ phấn chứng. Nó xít lên một tiếng rồi chọn một phương hướng phóng thẳng về phía trước. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, dưới sự dẫn đường của văn thú đánh hơi đồng bạn, hắn cứ tiến về phía trước mà lửa giận trong lòng đã bốc lên ngập trời. Khi phi hành, bốn phía quanh thân thể hắn có rất nhiều hình bóng tư ảo của những ngọn núi được huyến hóa ra. Tiên nhị, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odhruy.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1104 Thiên kiếp Những hình ảnh dư ảnh của núi lửa vừa mới xuất hiện thì lập tức làm cho tất cả nhân lực thiên địa trong tinh không ngưng tụ đến Khi núi lửa liên tục xuất hiện thì con đường vương lâm phóng tới giống như có một đám núi lửa đi theo Tình cảnh này nếu người ngoài nào nhìn thấy thì cho dù là trong tinh không cũng phải hít vào một hơi thật sâu trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Bởi vì những hình ảnh tư ảnh của núi lửa lại quá mức chân thật Liếc mắt nhìn ta sẽ không phân biệt được thật giả Nhưng nếu nhìn lại lần thứ hai thì lập tức sinh ra một loại cảm giác Giống như có núi lửa đang bùng nổ trong người Điều này đã đủ tác động đến tâm thần Cảm giác giữa thật và giả đủ để làm cho tất cả tu sĩ dưới toái niết cảm thấy ấn động Dù là toái niết cũng phải chịu ảnh hưởng dù sao thì thần thông này cũng chính là sơn văng thức thứ nhất trong tam thức thần thông của tiên đế bạch phàm những sự tức giận trong lòng vương lâm huyễn hóa ra bên ngoài chính là sơn văng hắn đi theo văn thú giữa văn thú với nhau chỉ có khí tức đặc biệt của đồng tộc mới phát hiện ra được Lúc này vẻ mặt văn thú vương cực kỳ dữ tợn, trong cảm nhận của nó thì nơi đây khí tức của đồng tộc cực kỳ nồng đậm căn bản không cần phải cẩn thận cũng có thể điều tra được rất rõ ràng. Một người một thú cứ như vậy mà phóng về tinh không phía trước. Sau thời gian nửa nén hương thì vương lâm nhíu mày, dù sao thì văn thú cũng đã bị thương nên tốc độ cũng hơi chậm. Nếu cứ đi theo tốc độ này thì không biết bao lâu nữa mới tìm được kẻ cướp văn thú Hơn nữa vương lâm cũng dần cảm nhận được thiên kiếp đã hàng lâm ngày càng gần Giống như dùng tu vi phong ấm cửa huyền biến của mình cũng không được chắc chắn cho lắm Nơi đây dù sao cũng là tinh không ngoại giới Cũng không giống như tinh vực trên chu tức thánh tôn quanh năm bị thiêu đốt Chỉ có một thứ duy nhất là lửa Mà lúc này nguyên lực trong thiên địa cũng cực kỳ hỗn loạn, vì vậy mà vương lâm đi về phía trước, tuy tu vi đã bị phong ấm nhưng vẫn có rất nhiều nguyên lực thiên địa quy vào trong cơ thể. Nguyên lực vào cơ thể lại vận chuyển cải tạo kinh mạch toàn thân. Thân thể tu sĩ tỉnh niết sẽ được nguyên lực thiên địa cải tạo thích hợp để minh ngộ những biến hóa của quy tắc. Vương lâm trầm ngâm rồi vung tay phải lên, phía trước lập tức nổ âm lên, một khe nước chừng nửa trượng đột nhiên xuất hiện. Khe nước này không phải đứng yên mà Vương Lâm phóng về phía trước thì nó cũng đi theo với tốc độ như nhau. Khe nước sống như một con thuyền nhỏ trong mặt biển bao la, nó đang nhanh chóng phóng đi rất dữ dội. Vương Lâm duỗi tay phải vào trong khe nước rồi lấy ra một lá bùa màu vàng. Tâm thần hắn khẽ động, Cái nứt nửa chượng này đột nhiên co rút lại rồi biến mất. Vương Lâm cầm lá bùa màu vàng rồi vung lên, nó lập tức tán lên người văn thú. Thân thể văn thú chợt run lên, một luồng gió lục lập tức bùng lên trên người, văn thú lập tức phóng thẳng lên tinh không. Luồng gió lúc này có màu vàng đất, khi nó liên tục xoay chuyển thì những tiếng gió rít gào đột nhiên vang lên giữa tinh không. Đúng lúc này trên cơn lúc đột nhiên huyễn hóa ra một con chim khổng lồ Con thú này sang dòng cánh Đột nhiên văn thú xiết lên một tiếng kinh thiên động địa Nó trực tiếp phóng thẳng về phía trước với tốc độ nhanh hơn tia chớp nhiều lần Khoảng khắc khi văn thú phóng đi Vương Lâm cũng nhảy lên người nó Lúc này văn thú dùng tốc độ cực nhanh Vương Lâm chỉ cảm thấy hàng loạt tinh quang chảy xuôi qua thân thể Đây là tốc độ của tu sĩ Toái Niết, Văn Thú chưa từng đạt đến mức độ này. Lúc này khi đã có tốc độ cực nhanh, Văn Thú lập tức xít lên những âm thanh chói tai, cũng không còn bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào, chỉ biết phóng đi như tên bắn giữa tinh không. Một đám tu sĩ liên minh nhận được hiệu lệnh từ chiến trường phải rút về cả đám đan phi hành hóa thành từng luồng tàu vồng. Đột nhiên đám người cảm nhận được một luồng cuồng phong thổi qua bên trong lại có những tiếng giếp vang vọng Luồng gió cực mạnh này lập tức làm đám người phải tách ra kẻ nào cũng lùi về phía sau với ánh mắt hoảng sợ Đây, đây là thứ gì? Mãi đến lúc này bọn họ mới nghe rõ tiếng giếp gào chói tai của văn thú âm thanh này đã bị bỏ lại rất xa khi văn thú phóng qua Vẻ mặt đám tu sĩ này đều có biến đổi lớn, ai cũng kinh hoàng nhưng đứng im như tượng. Đám người đảo mắt nhìn nhau rồi lập tức phóng đi. Văn thú sùng tốc độ nhanh như tên bắn để phóng đi trong tinh không đồng thời còn phải lần theo khí tức của đồng tộc Cũng không lâu lắm, văn thú đã đi đến trong tinh vực được bao phủ bằng những khối đá. Dù bốn phía cũng có tinh cầu nhưng phần lớn đều là loại bỏ hoang. Vì vậy mà tất cả tu sĩ không ai thèm đến nơi đây Khi nhìn thấy tinh vực đầy đá vụn thì tiếng giết của văn thú lại càng trở nên sắc nhọn bên trong bùng lên sự tức giận điên cuồng Văn thú trực tiếp nhảy sổ vào trong những khối đá Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng Tất cả đá ngăn cản trước mặt đều bị văn thú đụng vào vỡ nát Khi văn thú xông thẳng vào thì giống như trở nên điên cuồng Hàng loạt tiếng nổ ấm ầm vang lên, nó phóng thẳng vào sâu bên trong. Địa phương sâu bên trong vùng đá vụn thanh quang đại trận được hơn trăm tu sĩ dùng những khối đá để tu sửa lại, rõ ràng đã đến giai đoạn cuối cùng. Trong mắt hai lão già áo tím lộ ra vẻ hưng phấn chỉ cần trận pháp này hoàn thành thì bọn họ có thể an tâm mang theo văn thú trở về vân hải tinh vực. Đến khi đó thiên môn tôn của bọn họ sẽ nhờ vào hơn 10 con văn thú này mà tìm được những lợi ích khổng lồ. Tâm tình hai lão già này cực kỳ hưng phấn, cả hai đang khẽ bàn chuyện với nhau, những lo lắng trận pháp không được hoàn thành đã được quét sạch. Nhưng đúng lúc này 10 con văn thú bị bọn họ nhốt cách đó không xa đang cực kỳ yên tĩnh dưới làn khói của hương, lại đột nhiên rít gào lên kinh thiên động địa thật sự cũng không phải chỉ là giết gào bình thường tất cả văn thú đều đỏ hồng mắt vừa gào thét vừa rãy xuôi những biến hóa này lập tức làm hai lão già ác tín phải chú ý những tên tu sĩ đang tu sửa đại trận cũng đảo mắt nhìn lại nhưng đám văn thú kia giống như đang nổi điên cả đám cố gắng phóng ra khỏi vòng vây khói hương không đúng một lão già ác tín trầm giọng nói Lão già bên cạnh đang định mở miệng nói thì vẻ mặt lập tức biến đổi rồi quay mạnh đầu lại Lúc này những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên truyền đến từ rất xa bên ngoài thanh quang hải trận Khoảnh khắc này thanh quang liên tục lói lên làm không gian bốn phía trở nên lúc sáng lúc tối Vẻ mặt hai lão già lập tức trở nên âm trầm cả hai đều xông thẳng xuống dưới rồi lướt hẳn về phía trước Nhưng hai người còn chưa kịp đến gần thì lập tức nghe được hàng loạt tiếng xít gào điên cuồng từ bên ngoài thanh quang đại trận truyền vào. Khoảng khắc khi âm thanh này vang lên, hơn trăm tên tu sĩ đang sửa chữa lại trận pháp và ba tên thanh niên mang văn thú trở về đều biến sắc Ba tên thanh niên kia chợt biết được tiếng xít gào này chính là cửa văn thú vương chạy thoát trước đó. Không ngờ kẻ kia đã đuổi tới đây. Lúc này bên cạnh có trưởng lão, nói không chừng chúng ta đã có cơ hội bắt được văn thú vương này. Ba người thanh niên này đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức phóng thẳng về phía trước. Bên ngoài thanh quang đại trận, văn thú đang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng và mang theo lửa sần ngập trời trực tiếp đánh thẳng vào những tầng đá vùng khoác lên mình trận pháp. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên giữa tinh không rồi vọng ra khắp bốn phía nhưng vầng sáng thanh quang này lại cực kỳ cứng rắn dưới những đòn tấn công liên tục của văn thú mà thanh quang chỉ lói lên nhưng hoa văn bên trên lại không động nhưng ngược lại văn thú bị đánh văng ra ngoài sau khi lui ra phía sau vài trăm chặng mới có thể dừng lại nếu không phải vương lâm đắc làm trì hoãn phản lực thì sợ rằng văn thú sẽ bị trọng thương một lần nữa Văn Thú cảm thấy không cam lòng đồng tử trong hai mắt nó bùng ra những luồng sáng đỏ máu và sát khí, nó liên tục giết gào. Vương Lâm đứng bên cạnh nhìn chầm chầm vào tấm màn thanh quang, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng, hắn tiến về phía trước một bước rồi nâng tay phải lên hư không vỗ xuống tấm màn thanh quang. Khoảng khắc khi một trường xuất ra, tất cả nguyên lực trong thiên địa lập tức bùng ra, tất cả lại lập tức hóa thành biển lửa bao vây tấm màn thanh quang vào bên trong. âm thanh bập bùng của ngọn lửa vang lên khắp đất trời, nhưng tấm màn thanh quang này cũng không xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, không biết lượng sức một tiếng hừ lạnh từ trong tấm màn thanh quang truyền ra. đột nhiên có hai lão già ạ tiếng từ trong tấm màn thanh quang đi lại gần. sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía vương lâm. hai lão già này vốn trở nên trầm mặc, nhưng khi nhìn thấy tu vi của vương lâm thì lập tức trầm tính trở lại. tu vi hai lão già này chưa đạt đến toái niết, thậm chí còn chưa đạt đến tịnh niết đại viên mãn, mà chỉ là tịnh niết hậu kỳ. Dù sao bọn họ cũng không phải sứ giả chính thức của Vân Hải Tinh vực Chẳng qua đám người này chỉ dùng phương pháp đặc biệt để lén lút đến đây mà thôi Vương Lâm vung tay phải lên Biển lửa đang phủ trên tấm màn thanh quang đột nhiên được rút ra Lúc này ngọn lửa đang vờn quanh người Vương Lâm Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn xuyên qua tấm màn thanh quang Rồi rơi trên người hai lão già bên trong sao ra đám văn thú và ba tên tiểu bối dám cả gan làm loạn, ta sẽ tha cho các ngươi tội chết. Vương Lâm dùng giọng âm trầm chậm rãi nói. Hai lão già ác tính vừa nghe thấy vậy thì không nhịn được cười trong ánh mắt một lão già đột nhiên lộ ra nụ cười mỉa mai. Lão nói, liên minh tinh vực có loại người cuồng vọng như vậy sao? Với tu vi của ngươi mà muốn uy hiếp hai người chúng ta à thật là quá hoang đường. Hai lão già dù rất chứng mắt với vương lâm nhưng lại là loại người cực kỳ cẩn thận cả hai đều không dám tiến ra khỏi tấm màn thanh quang nửa bước. Hai lão thấy tên trước mặt có lẽ không phải là người đứng đầu của đám văn thú, rất có thể là một người đệ tử. Mục đích hắn xuất hiện là muốn dù hai người bọn lão ra mày. Chắc chắn ngoài tấm màn thanh quang có tu sĩ đại thần thông đang ẩn giấu, tuy thần thức của hai lão già áo tính không thể phát hiện ra được nhưng càng như vậy thì bọn họ lại càng nghi ngờ. Vương Lâm cũng không nói nhiều, hắn nâng tay phải lên rồi điểm một chỉ vào tinh không. Hắn hít vào một hơi thật sâu cửa huyền biến đang phong ấn tu vi trong cơ thể đột nhiên cởi hẳn ra. Hoàn khắc này, một luồng khí tức tinh linh bùng ra trên thân thể Vương Lâm. Sau đó khí tức bùng ra lại dẫn đồng rất nhiều nguyên lực trong thiên địa, tất cả đều hướng về một tia ngưng tụ thành những đám mây đen khổng lồ. Khi những luồng nguyên lực thiên địa khổng bố xung nhập vào trong thân thể Vương Lâm thì hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm từ trong cơ thể truyền ra. Một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng trầm dãi ngưng tụ trong tinh không trên tinh vực đầy đá vụn này lập tức huyễn hóa ra một đám mây thiên kiếp. chỉ sau khoảnh khắc đám mây kia đã trở nên khổng lồ, hầu như đã che phủ hoàn toàn tinh vực đá vụn này lại. đúng lúc này một luồng sấm sét đột nhiên từ trên tinh vực hàng lâm xuống, ngay sau đó đã lập tức bao phủ khắp bốn phía rồi chia cắt tinh vực đầy đá vụn này ra. đây, đây là thiên kiếp. Hai lão già áo tím mở to mắt bên trong lộ ra vẻ không tin trong mắt lọt lên sự kinh hoàng. Dù hai người bọn họ là tu sĩ tình niết cũng không được gặp qua nhiều thiên kiếp nhưng chỉ liếc mắt là nhận ra được ngay. Khi bọn họ đi đến liên minh tinh vực này thì đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thiên kiếp. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ.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 Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, Chương 1001 Chân Linh Chín, Thánh Hoàng Qua Đời.